câu h danh kênh à o mừng mọi người trên Annie lại với tứ đại đã quay của trở tứ bổ b y giờ mọi người sẽ sẽ là tập Mong khi nghe chuyện cũng tự h theo n báo mới của giữ tụ tử thình lình x ẹ t một tiếng kiếm của tức đại nương bị song trường kẹp chặt tức đại nương mặt mày biến sắc cào lão bản người đừng có bà cản ta Kẻ đại ế Huyết. Huyết, n ngăn cản chính cũng thương Cao Cao tức đại nhân đại nghĩa. Hắn không xuất thủ tuy là Kỳ Kỳ đ nương n n h ư giờ tự b ế t m ì n là nghĩa khí l m lúc nguy cấp tại sao phải tạo thêm cưu thù tức đại nương tốt Ta không cao ầ n tình thương biết hại thiếu t Vô đã phải giết huynh giết Tại sư s đệ của a lại k h ô n đúng g c huyết ứ Cao kỳ h m ặ thất mày Về do dự n ư nương lưng Người n nhiên Bên ngoài vang đến những tiếng chém giết. Địch nhân càng lúc càng đông sông gần Tức nương nhìn còn g giết Đột Địch đại tới Tức huyết tích tới huyết t chém chiều lại cao Cao ra sau lưng của lúc Cố tích chiều, người lại còn dám tới. Cao kỳ kỳ kinh hắn nghe t i ế n g động biết địch quân đã tới gần nhưng mà đâu có n g ờ cố tích triều đã tấn công lên trên khách sạn vội vắng xoay người đề phòng chỉ là sau lưng đâu có ai Hắn mình, liền xoay mình, tức đột ạ i nương m t nhiên ngập sát k xoẹp một tiếng một viên phi hoành đập thẳng lên trên h ồ n g của thiết thủ đừng lấy một vật nho nhỏ như vậy mà coi thường nó lại có thể đánh thiết thủ bay xéo ra khỏi tủ Cùng lúc đó, bầy tức m mình viên phi hoàng thạch đập ở trên mình của thiết trên hoàng đập thạch thủ. t của đại nương ngẩn người thấy bóng trắng thoáng lên ở ngưỡng cửa vô tình đã xuất hiện đằng sau có h á c liên xuân thủy đuổi theo thì ra qua mấy chốc vô tình dùng ám khí hung mánh để ép h á c liên xuân thủy giạt ra phóng lên trên khách sạn vừa thấy sự đệ thiết thủ vội vàng phóng ám khí c ả n lại tức đại nương sát nhân tức đại nương nổi lên nổi dẫn đến phát r ù n sọt sọt một tiếng rạch ra một mảng giấy ở cửa sổ vậy được người đến chịu chết càng tốt một đám tiểu nhân ti bỉ uổng cho danh s ư n g tứ đại danh bổ vô tình cũng là không tức tối chỉ thốt Các người là đại địch trước mắt. Đại đầu họa lâm c ò n k h ô n g mau thoái lùi, liều mạo với ta để làm ta Liều thoái Tức lùi với đại để gì n ư ơ n g l ạ i mắng Một đám m á u l ạ n h tình vô Biết một gì người nói các cái Lại kiếm mà đang â m tới tình Người vô c ủ à n bay lên đơn kiếm đâm thẳng vào vô tình nhưng tay kia lại vớ ư ra sau lưng một sợi tẳng tiêu bay v ụ tới bắn thẳng vào ngực của thiết thủ vô tình một tay trông đất ra sức lách sang trái ba thước tránh ra khỏi một kiếm thằng tiêu ở trên tà thủ của tức đại nương lại điều khiển s à o d i ệ u cực kỳ Bàn thành đến gần hậu, lồng ngực người không nương nếu như oán đại thiết giết chết thiết giác, hậu, thủ, phát khỏi thất thủ, là của Tức thủ mọi mới ó. vì ớ i đại danh bộ sẽ càng sâu nặng. Nào người thiết thủ kêu lên một tiếng, ra, giữ tiêu. tử thủ một thò tay thằng đầu danh ra, của càng nặng. Nào lên nắm khẽ bộ sẽ sâu kêu v áp m a u ngầm cả kinh lại thậm nghĩ thiết thủ rõ ràng là bị mình phong bế h u y ệ t đạo tại sao lại còn có thể động đậy được vừa nghĩ như vậy lập tức tỉnh ngộ vô tình sau khi đến đã quăng ra mấy viên phi hoàng thạch chắc là đã đà động đã thông huyệt mạnh của phòng bị hoặc phòng bí của thiết thủ chỉ nghe thiết thủ thốt đại sư h u y n h h u y n h đã tới vô tình lại nói nhìn sự đệ bị thương sao rồi thiết thủ buông thằng tiêu không có gì hết bất quá vụ án lên vân trại này oan uổng vô cùng t h i ế t chai chú cũng là một hào kiệt bị bọn chúng bắt bớ như vậy thực sự không hề công bằng vô tình thốt phải c h u y ệ n này ta xử lý quả là không đúng giờ đại địch ở bên dưới chốc lát là sẽ tới ngày xem ra là muốn chóc nã mấy vị còn lại chỉ bằng thoái lùi trước rồi hãy thương thế nghị sách Thế thủ lên nói. Được. Quay sang chúng nhân. Của thích trại ta tìm Tại triệt tẩu huyết thấy Hát Xuân Thủy tức quyết định của nàng. Thế thiếu thương chúng nhân Chuyện chủ huyền cách không chém nhau không hãy nhìn định khi của của lên lại Lại lý liền lại nói sang bạn người nên nói Xuân sang nương Muốn nàng có rồi đại Được đệ đây đâm đều Sư Các Cao cảm Quay mau sao sẽ bị bắt mà xem một áp kể ở và vị t ứ các đại nương lòng dạ dối bời chỉ bởi nương lòng muốn b Chỉ vì o thù, m p h ấ người khôn n c ù Tới giờ hơi chấn định lại tâm thần Biết bất tính quyết thể chết theo giờ hơi lại Giang mạng Cũng không gào g chấn định cho mình chấp hào hán hồ có Các mấy nào này n là là dù kêu hãy thoái lùi trước ta sẽ đi đuổi theo lưu động phong thiết thủ lắc đầu Nào một theo rượt thể mình đuổi thoái Lưu độc Có kịp trước hết, trại chủ Đó mới là kế tốt. Tức đại nương nén lúc ệ Nhưng... Nhưng nếu như là không là này g trọng hùng không chính Coi mình anh liềm Quyết thích trại trù sẽ v o trong a của bọn tiếng u đâu nhân Hoàng、Kim、Đân một cách vậy đâu. Lúc này cách Kim một t bạ Lúc hò reo càng lúc càng ép tới gần vì áp m à u đã sớm phóng ám hiệu ra lệnh cho bộ hạ trong rừng đối đại với cực địch h tình lại nói, Tức đại nương, Chuyện thích chạy chủ đi bắt là do, do ta. Nếu như thích chạy chủ thực sự là vô tội, ta sẽ phụ trách chuyện theo phải tình Khình như phong nhiên thể chắc chuyện không thể nào làm theo ý thích Vô vô về vô vô công trợt Tức bắt ta tội Ta bất tất rất truy Tức biết nói nương Nếu này Nàng nói nặng cùng Nếu dùng nắm nương này nào n lại Là là là lo Lời lại lưu làm đại đi đuổi đại có có sức của của cao độc để đem để y y y do Dựa Dĩ của sự sẽ m ý hại từ mình đến hại người khác lại điển thốt cao lão bản hách liên công tử bọn ta nên làm sao để triệt thoái được nàng hỏi như vậy hiển nhiên là n ộ hòa trong đầu đã tạm thời bình phục bọn cao kể huyết hách liên xuân thủy đều thở dài một, một hơi mới thương n g h ĩ ra phải triệt tẩu thế nào thiết thủ nói Nếu như muốn còn tẩu. một trệt Ta có vị áp mau lên tiếng được thôi lại nói bọn lý phúc và lý huệ lên vân tam loạn có nên trong một đào chết luôn cho xong hay không t h ế thủ đáp vậy mộng ảo thiên l a của tam bảo hồ lô nhất định đã phải thu hồi tránh để cho đám cậu tạc tự thương thiên hại lý để d ụ g hại người vị áp màu nói chuyện đó ta tự có cách lo vô tình lại nói còn một đám phản đối lên vân trại bị các người bắt giữ có phải không t h ế thủ trả lời cũng có bộ thuộc hạ của hoàng kim lân Vô Vậy và tình thốt.、Vậy、thì Hoàng Lân hay rồi.、Hoàng、Kim chúng t Triều không phải là hạng dễ đụng. Hạ tất thỏa phát tấn ta rồi ra phải mới phải biện đâu. không không kẻ hạng Hạ bình pháp Nhưng hữu công. đụng. đáng Bọn cứng sống dụng. sắp xếp là là làm là là dễ để rất kia c nhận biết vô tình đứng đầu tứ đại danh bộ túc trí đa mưu giá các tiên sinh có quyết định trọng đại gì không thể nào phân hành đi ra làm là sẽ giao phó cho vô tình giải quyết còn có thể để cho mấy người này hành sự ký trí kế hơn người liền chờ thỉnh giáo y vô tình dặn v ị áp mào kêu bộ hạ giải bọn lý phúc và lý huệ p h ù n g loạn h ổ h o ặ c loạn bộ tống loạn thủy đi ra thiết thủ cũng tìm cách mở tam bảo hồ lô thu hồi mộng ảo thiên l à rồi dùng vải che mặt bọn p h ù n g loạn h ổ thay đổi phục sức em bọn chúng mỗi người uống một viên thuốc bọn chúng đã sợ đến mức khủng khiếp làm sao mà không dám nghe vô tình lại phân phó Ta là một tiếng cút tức ta nhanh là lập người phải Phải hướng đồng Đừng Các chạy bắc、phải、chạy cho nhanh. Đừng có để cho về để đ Các của chạy dược lực tức cấu chết. các còn, các chạy con có tháo thoát phát áo, xoáy người đã uống tạm thi thủ não hoàn của ta. Nếu như không chạy tháo mồ hôi để dược tính này trần lông, sẽ lực tức phát điên, động tính tên Nếu như các người muốn sống còn, phải xem các người nhanh không, có dáng hết sức mình hay không. thi hôi, khỏi phải đã để tạm thủ ta. tự hết mổ mà xem hay hay vào ra lỗ sẽ sức bọn chúng nghe như vậy không ngờ bị hù đến mức hai chân run rẩy lại không biết thuốc độc chỉ là giả thôi muốn bọn chúng chạy tán loạn chối chết đó mới là thật Vụ tình liền ra giấu cho vị vào tình thù triệt thoái, thoái vào trong liền lệnh cho hạ cho hạ giấu ra màu, áp Đội đại quân c ủ a bọn cố tích chiều hoàng kim lần tới, liền lệnh ra cùng h o b với tiền m vua t vụt cửu xung kích tới vốn đã định liệu bọn tức đại nương quyết là sẽ không ngồi ý trong khách sạn để mà chờ bị mổ thịt phe này thấy đám kia chạy ra thêm vào lúc vô tình toàn lực truy r ư ợ t càng khó cho rằng trong khách sạn này đâu còn lưu lại nhân vật trọng yếu nào hết toàn lực đã r ư ợ t theo rồi hoàng kim lân cùng với cô tức triều tuy biết thiết thủ bảo vệ cho bọn tức đại nương nhưng mà lại không biết vô tình cũng giúp cả đám bọn chúng mới gặp được lưu độc phong lưu độc phong tuy kiên quyết không thể nào để cho thích thiếu, thích thiếu thương là vào tay của bọn chúng nhưng mà lại nhắc tới có thể thuận lợi bắt giữ thích thiếu thương là nhiều vô tình bên cạnh xuất thủ tương trợ vậy cho nên hoàng kim lân cô tức triều đều đang nghĩ rằng vô tình là người mình hoàng kim lân cùng với c ú i tiếp triều tuy là muốn giết chết cho được thích thiếu thương rồi mới an tâm nhưng mà lưu được phong có nói gì là cũng không chịu giao người c ờ hồ không sợ động can qua kiên quyết giữ trọng phạm bọn hoàng kim lân là cũng không dám cưỡng bách ở trong lòng tính toán để cho thích thiếu thương bị áp giải về kinh sừ lọt vào tay của phó đại nhân vậy thì tuyệt đối không tránh khỏi cái chết cần gì phải lo lắng nữa Liên lịnh, liên phát binh. Toàn lực Liên Loạn binh, hình, toàn công phá và ăn thuận soạn. Bọn Vân phát phát phá, Tàm vào bọn c ố tiết triều dĩ nhiên l à nhận không ra bọn chúng là cũng không biết thiết thủ ở trong sạn đã từng nói chuyện với vô tình lại tìm cách cứu đám bằng hữu ưa đạo nghĩa này Cố tích chiều và Hoàng Kim phát động chủ lực, rượt đuổi, cùng, cùng tên bắn tới tấp, bắn chục còn càng mức có cũng bước, còn mà chạy hung hục, không thua gì、so、với con chỗ phát rượt tên tới tấp, tám phát tán, từng thua thỏ, tán loạn hết chỗ nói. Tiền vũ ở lại, dẫn một lụt xót Hoàng Hơn hai hồn phi không hung nhanh không Kiêm đuổi, lại, với nói. kiều lại, đội quay đầu, và vụ nào mà so loạn Lần động bắn bắn ngã mạng. mạng đến dẫn nhân an gì dám dám má bầy ra sợ dò ở đến lúc đó đụng phải một đám chủ lực tức đại nương hát liên xuân thủy thiết thủ cao kỳ huyết vị áp mau hỷ lai cầm và đường khẩn những người này tuy có kẻ bị thương có kẻ thì mệt mỏi dã rời nhưng mà võ công đều ăn đứt tiên vu cừu t ê n vu cừu mới vào là liền bị bọn tức đại nương và hát liên xuân thủy cao kỳ huyết và vị áp mau bay ra lân áp thiết thủ lớn tiếng đừng hàm đánh Tất k hắn thể nguyên à n ứng phó. Nhưng mà tức nương sát khí đỏ ngầu đôi mắt, Muốn n giết sạch rồi mới cam lòng t khí n nguy nhiên hiện nhân nhân n xuất hiểm thêm lại đội Đội một Đột má má à khôi phục chưa tới một hai thành còn nhờ lúc vì áp m à u điểm huyệt không nặng tay lắm vậy cho nên hắn nằm ở trong t ù tuy là không động đậy được mà vẫn có thể vận khí điều tức Nguyên khí mới khồi phục mới lạc i đ ư ợ m ộ đà song phong trượng của tên vu kiều h ủ y lực cực kỳ nhanh tả hữu xung đột phá vây nhưng mà lại bị cao cây huyết đột nhiên ôm giữ đầu ngựa con ngựa giống như hồn lìa khỏi xác mềm nhún tên v k i ề u ngã nhào xuống đất vẫn là khổ chiến không ngừng hát lên xuân thủy xỉu dây ngân thường ép hắn vào trong huyệt lộ sau lưng là tường đá trước mặt là s o n g kiếm của tức đại nương muốn lấy mạng hắn tên v k i ề u đến lúc tính mạng treo đầu sợi tóc mà là cũng không gây gớm quái chữ quật ra phía sau đánh đổ tường đá hắn lại vượt tường mà ra tức đại nương mải mê l ò t báo thù cũng là tự phá tường xuyên ra ngoài nào ngờ tên i v ũ kiều kinh nghiệm tác chiến phong phú lầm n g u y mà còn dư để trả đũa sau khi vọt ra ngoài rồi còn hồi kích một trượng đúng là ngày sát na tức đại nương đang lao qua tường quyết trí hạ sát thủ t ứ c Đại n ư trượng ơ n song Ngăn xuống g kim kiếm Mũi một Đem bắt chéo đỡ một trường. Mũi kiếm đè v à o hai cục b u quái dị kiều ế t trên ở q u á trượng Tiên i Vũ k kéo trượng quét một vòng tức đại nương mũi kiếm dính người trên trượng chùi kiếm vẫn còn trong tay mượn thế lướt qua t i ê n v ũ kiều cả kinh một trường lệ vỗ ra Tức đại nương xong kiếm đều đâm kiếm nương xong vì áp mào trong trượng, thể lực suy nhược, nhất thời nhược, lực suy không kịp ứng bên trên dùng ống tay áo ngăn, ch ngăn chặn một cố cước bên dưới không hơi không tiếng cực kỳ khó đề phòng Nhưng tiên ngươi không loạn, thấy vai của vị áp mau hơi mà tâm mà mau kiều vai vua vị của áp đòn ộ n liền nhảy vọt lên. Nào ngờ mới vừa nhảy lên, trên vai đã trúng g đậy, đã đ mới vai vọt vừa dên lên một tiếng, bay xéo ra bên ngoài. một bay ra xéo đó ò n đ tên vua kiều hoàn toàn là không hiểu nổi tại sao vị áp m à u rõ ràng quét được một cước bên dưới mà lại quật trúng vai của mình hắn đâu có biết vị áp m à u từ tụ công thiết rực g ê n phòng ra còn nổi tiếng trên giang hồ nhờ vào quái chiều mượn đông đánh t a y vùng tay đá chân đánh bình đả thương người ta Gá xuất cước bộ ó b u c t i ê đầu hỉ lai cầm bên cạnh gá lại không có trụng ý tưởng thiết giảng của hắn lại múa vùn vụt hết sức quật vào đầu của tiên vu cửu không giết giữ lại sẽ thành h ọ a hoạn không thể nào dùng cái tính đàn bà được hỷ lai cầm quát lên nhưng mà tên i vua kiều chỉ là chậm một chốc náy dù sao cũng là một kẻ dũng cảm một trượng phản kích lại cùng và trượng đập vào nhau tên i vua kiều công lực vốn là hơn xa hỷ lai cầm nhưng mà hắn hoảng hốt ứng chiến lại là đã thụ t h ư ơ n g từ trước quái trượng bị song giàn của hỷ lai cầm khóa giữ Tiên thụ trong quật một kiều bốn về, Bốn bề thụ địch, vào trong nguy cơ quật ngược Xứng đáng là một dũng vua về vào bề địch hã cơ Lâm là hạ thủ không một chút nào dung tình nhất thời hai người rằng co không chịu thua kém đột nhiên một người bay qua đầu của chúng nhân một câu móc về phía hì lai cầm đường khuẩn lại hoành đào đón đỡ đại đ à o trong tay cơ hồ là bay p vụt ra khỏi tay gã trời sinh dũng mãnh hào hùng cố gắng đứng vững liều mạng không để cho người kia vượt qua người kia một câu cũng không thành công lại k h ẽ kêu lên một tiếng lách mình vung chân quét qua đường khẩn đường khẩn vừa té xuống câu của người kia lên móc lên cổ của gã k è n một tiếng Đầu đường, Đá ngần Xuân câu móc và một mũi một đường, miệng câu mà. chính Hác và với là thương. thương Thủy. thần thường, Liên Người kia Kẻ kéo sự phải á Hác t một tiếng trói tai. Thủy ra hai kia Liên Người vọng nhọn Xuân loạn quạng không ngờ sắc bước. h lọng l không câu. Câu không quay về, mà ạ dùng đầu câu đập ngược đầu đập câu Phải ra. biết rằng hát liên xuân thủy đang bị câu lực này kéo nhào tới trước đầu câu đập vào trong ngực một chiều đó phản lực to tát thế nào nếu như bị đâm trúng hát liên xuân thủy này khó tránh, khó tránh khỏi bỏ mạng tại trường đ ư ơ người t r n n g g ư ờ kia cầu pháp xào d i ệ u tàn độc vô cùng nhưng mà y lại quên mất thường pháp của h á c liên xuân thủy vốn gọi là tàn sơn thặng thủy đoạt m ệ n h thương đoạt m ệ n h t h ư ơ n g dĩ nhiên là muốn nói tới phương pháp đoạt mạng nhưng mà bốn chữ tàn sơn thặng thủy cái muốn hình dung chính là đường hướng của t h ư ờ n g pháp này độ hiểm liều mạng lúc gặp nguyệt cảnh lại nguy cơ cực kỳ rõ ràng có thể phát huy ra uy lực của nó Hác xuân Thủy một thất thế Liên triệu Sơn một người kia ưng biến thần tốc lập tức ngửa mặt lên mũi thường lại cực kỳ lướt qua mũi một cách hung hiểm hát liên xuân thủy lại mượn thương thế hồi chuyện quật chặn lại một câu người kia mặt tuy ngửa ra phía sau nhưng mà tà thủ bấu lại nắm giữ m ạ c môn của hát liên xuân thủy hát liên xuân thủy vùng vẫy không thoát ra được uốn mình rướn lên người h thời Phạm danh h ấ t trượt t ra sư ư là n t h n của g kia Người kia chân móc xéo móc hách liên xuân thủy trượt nửa bước bất quá một triệu của hách liên xuân thủy cũng đã đánh gãy hai cái sừng sườn của y hách liên xuân thủy trượt nhào lập tức mượn lực của ngân thương chống ngược lên người đó cũng ướn n g ư ợ c bật dậy hát liên x u â n thủy theo sát đổi chiều với người đó phút chốc hai người đều bị thương chỉ bất quá người kia bị thương nặng hơn rất nhiều hát liên x u â n thủy vết thương vẫn có và đâu đâu cảm thấy người kia xuất thủ bất kể là binh khí hay là quyền cước toàn là dùng câu pháp để làm chính võ công q u ỷ dị không khỏi chăm chú nhìn kỹ người kia thấy người kia mặt mũi thanh tú sắc mặt tái nhợt vết thương bên sườn hiển nhiên là không nhẹ hát liên sơn thủy ngây người hơi biến đổi sắc mặt lại chợt nhớ tới hình dạng của một người trong võ lầm thoát miệt kêu lên một tiếng thư tự tú kẻ h á c lê xuân thủy sợ đương nhiên không phải là thư tự tú mà y biết hai người thư tự tú cùng với quảng liên kỳ đều có một chỗ dựa chỗ dựa đó là văn trường kẻ h á c l ê n xuân thủy sợ chính là văn trường mà văn trường đã tới từ lâu rồi tiền vũ kiều cùng với hỷ lai cẩm tỉ thí ba chiều tiền vũ kiều lại càng đánh càng hăng nội lực khôi phục lại càng nhanh hỷ lai cẩm đã rơi vào trong thế hạ phòng nhưng mà ống tay áo của cuốn của chính của tay kia vị vù vị vị áp quái áp áo áp màu màu. Một màu kiều bỗng bên nhiên trưởng hắn. Người tiên nhất ống giữ lấy là e sợ đó ã cuốn cổ của Chính lúc kiều. lên trên tiên vù vào đ một màu Một tay tấn tới. Tiên thất giật tới tay ống ống hốn công kinh này, không ngờ hắn ưng không nổi, ba áo khác áp áo. kiều phó hồ, có đôi, vù vị đã lại à còn có cái Nhưng ống đó áo thứ tay ba. l chặn đường ống tay áo của vị áp m à u thắt lại thành một thân hình của vị áp m à u lập tức biến đổi Thân thể v ống khô ầ y của gá đ ộ tay nhiên lại bành trướng.、Gá、thuận thế nới lòng ống thế lại t Gá áo đang cuốn trắng ê tiên n trượng công Ống quái vua kiều, áo tới. tay của kích phía về kẻ của người đó cũng rỗi qua một nhanh một thanh một trắng hai ống tay áo hai cổ tay áo dính lại bên trong hai ống tay áo giống như là có sóng gió hùng hãn bùng dậy cũng là không biết hai bàn tay này đã trao đổi bao nhiêu chiêu thức bên trong ống tay áo Tiên mắt thấy trợ thủ, mừng vui ra mặt, thừa thì tức kiều vui đại mừng đang định công mau, nương sông vua vì ra kích mau, có cơ áp cao kể huyết bình một tiếng phá vỡ ra tường đá bước bên qua tường chợt nhìn thấy một người là một bạch y văn sĩ thần thái ung dũng từ hòa mặc một y phục màu xanh đang dùng song tụ soi chiếu với song tụ của vị áp màu cuộn lại một chỗ cao kể huyết vừa nhìn thấy đã biết không hay hắn la lên văn t r ư ờ n g sư đ ệ cẩn thận bỗng nhìn lại một hồi đ a u tới kẻ xuất đao mặt máy uy mãnh tóc dầu trắng xóa hắn chính là cao phong l ư ợ n g hết trường đại đao hòa phiến tử võ công của cao cây huyết vốn linh hoạt và khôn khéo hồi nãy đánh ra một trận với vô tình vì ám khí của vô tình quá hùng hán võ công của cao cây huyết căn bản không kịp phát huy bây giờ cao phong lượng một đao bửa xuống khí thế bức người cao cây huyết thoái lui nửa bước rút đao s o ạ t s o ạ t qua đỡ lên một đao đao sắc bén vô cùng lại là đại đao chém sắt giống như chém bùn chiều phiến chỉ là c â y quạt là bằng tre và giấy một phiến đó không ngờ lại ngăn được một đao cao p h o n g lượng quát một tiếng giỏi lắm một đào lên biến thành ngàn vạn đào như là mưa gió mịt mù ồ ạt xả xuống phiến đào của cao k â huyết bùng ra trên phiến có viết năm chữ cao sứ bất thắng hàn trên cao lạnh sẽ không chịu được cứ như vậy giống như một con rồng bay v ậ t lên trên mây xé quạt bay đi cây quạt của hắn vừa bùng ra bao phủ che phủ đào này đào nấy cũng là bị nó chặn lại hết cao k â huyết lại tán thán Bát pháp phương phong phong nhân Hạo lượng vận đào đào Cao vũ liêu đào, đào cao hỏa một đào Sẻ v Một đào chảy tới cao k ỳ huyết lại quát lớn một tiếng chiều phiến bay đâm tới m ộ ư ờ i một yếu huyệt của cao phong lượng cao phong lượng một đào đó giống như phạt cây trên phiến chiều phiến của cao k ỳ huyết lại giống như len vào trong chỗ yếu hại của lão Hãy cho kênh Ghiền subscribe một đào của lão tung ra cao kế h u y ế t đột n huyết i ê n ố n mình lên Thân hắn thể tới t của u rất tác mập mẫn Và động đ linh n Hắn uốn bụng lạ kỳ cái Bụng ra m ộ tiếng t đập vào r o cao phong、lượng. Cao phong lượng bị cụng đảo này, Lào đảo n lượng lượng cụng g thước ra Nhất h bị này t ờ i huyết khí nhộn nhạo Nhưng nhiên một mà đau đó dĩ lên à không hụt Trúng ngay t r bụng của cao kế huyết. Cao kế kế huyết huyết dây lên một tiếng cũng thoái lùi bà bôn bước gắn gượng đứng vững lại nhưng mà vùng bụng đã bị đ a u khí chấn thương nếu như không phải là hắn dùng di đà tiểu phật đỗ bì công để kháng cự Một đào đó cao h chỗ đào khác,、tất、nhiên là phải thịt u n sườn tàn g Cả phòng lực đào là xá. tất phong lượng ngụt ngụt chân hỏa đào pháp lại chuyển biến Đau đến lại nặng nề đến gần cao â n nhẹ nhàng giống như là một cọng lộng ngỗng Mà mặt Là lão đã xử một c k ỳ huyết bây giờ là ạ i đổi biến vụt mặt sắc h m biết bản gió đó là l n ã hào Gia tiêu của truyền thần uy、tiêu、cục b đinh、Đào、pháp đau Cao kỳ y ế thủ là à o t h đỉnh cao trong lục lâm cao phong lượng là cao thủ hàng đầu ở trong nghề bảo tiêu hai người trời sinh đối đầu nhưng lần này là bởi vì trận quan phụ bằng hữu mà liều mình người chết ta sống xuất thủ không một chút nào lưu tình vòng khố chiến này cứ kỳ kèo cao kể huyết đang khổ đấu cao phòng lượng khó phân cao thấp hát niên xuân thủy quyết chiến vết thư tự tú đang chiếm thượng phòng vì áp mào gắn đánh với văn trường lại nguy hiểm chung c r u n g đường khẩn và dũng thành giao thủ xem ra hai người đều chưa toàn lực thiết thủ đang dẫn mười mấy gãi nhà dịch và hơn bốn mươi thuộc hạ q u â vị áp màu còn có tám bộ hạ của hách liên xuân thủy cùng ác chiến với quân bình phản đồ của liên văn trại để tự thần uy ti cục đang ảo ạt tràn lên giống như thủy chiều bọn thiết thủ võ công cao cường có thể ứng phó được chỉ là khổ quân lính càng lúc càng đông vây tụ lại vây kín cứ như vậy lại khó tránh khỏi toàn quân bị diệt tất g i kinh tức u kêu y mấy đầy này bất chấp tính mạng, nhưng mà nàng làm sao mà nhấn tâm chết theo nhưng nhấn hiểu nghĩa khí này phải đi chết đi theo nàng. Vừa nghĩ như mạng, nàng bằng nàng. mà làm mà sao Vừa đi vậy, tức đại nương đã quyết định quyết thế bất như nào cũng phải kỳ giữ lòng ấ lấy y vậy mạng mình, vậy mới có thể báo cho đám tỉ mội, mong đại thương.、Đó、cũng là cái thích thiếu thương đang trong mong ở nàng. Tức đại nương thể cho thích thiếu thích thiếu cái có Tức Đó tỷ báo kêu kêu là l ở đã quyết định cũng không ý lý gì đến việc giết chết tiên vô kiểu nữa chỉ tung ra bảy tám triệu liên tục bức tên i vô kiểu dối loạn tay chân thình thình nàng phất lấy cổ tay thằng tiêu bay thẳng ra như lưỡi rắn vù một tiếng bắn quà tiếng la của nàng rất hữu hiệu cây quạt của cao kể huyết đột nhiên thoát tay bay ra Giống như là một cân lốc, đánh cao phòng lượng、cao、phòng lượng vội vàng nhảy qua, Nhưng vội thời lốc như cân đánh nhảy rượt là mà một cao Cao cơ trời trực Cao qua khách ỳ u quạt Quay cầu huyết Tuổi y tay lấy ế t thỏ t lại lăng là lượng đi Kinh không mình vốn hơn phòng kỳ chụp của cao kỳ huyết vốn là cao hơn cao đập bỏ lại còn ơ n nhiều Hắn phòng chạy thì có cao lên ư xuân thủy vốn đã chiếm thế thượng phong trưởng thường tấn công thần tốc một vòng đột nhiên sông thủ lại nắm giữ đồi thường toàn thân vọt lên muốn toàn lực đập đầu xuống đập xuống đầu thư tự tú từng thấy t h ư ờ n g pháp không để ý gì tới tính mạng như vậy một mặt lại d ơ công móc đỡ một mặt lại mượn lực thoái nhanh Nào ngờ, Lê Xuân dặn hàng máu chiến đấu kia lại tiếp tục theo bằng một cái mình. Lên lăng không, người cùng nương hội hộp lại. đang định tàu. theo kéo trường Hác Thủy huyết, thì hội hộp Chỉ khốn. tục cái cao cây cầm tức Lê lại lai lại, lại lường. Lúc lại máu đấu sau tiếp một trệt tiếc thâm thiết thủ lại trượt của vây bộ kia đi, đại khôn văn công hét lướt bị vì Võ tới, Quyết xuất thủ. Một tay nắm chặt vào vị áp màu Một tay chặt trưởng về phía văn trường Tức phía Cao kể huyết văn nương hác vào vị vỗ về và áp đại kể lúc ê bên n Xuân hoàng như Không kinh cạnh màu Thủy thấy thiết thủ thất lướt tới khỏi vậy Bài sợ vị l áp màu. Lúc này ống tay áo của văn trường không còn c u ố n lấy tay áo của gá nữa ba người vừa chạm vào vị áp m à u mới phát hiện bên trong y phục của gá không có phần xương cốt nào còn hoàn chỉnh miệng dỉ máu tươi hai hàm răng nghiến chặt trong miệng còn mạnh mẽ ngậm một ngụm máu không chịu phun ra s ử a lên trên mũi thì đã không còn hơi thở nữa rồi nhất thời tức đại nương Cao kể h u y ế thiết và á c h l ê n xương thủy, ba người thương xót khôn cùng, nhất xuất trường, đánh, v... đánh với văn... văn trường. Kỳ thực, nội lực của văn trường vốn hơn hẳn xót thủy tề xuất thực, t h của ba với i Kỳ lực màu. áp vị tụ ngành phòng của vị áp mau chân chính đã trải khắp toàn thân nhưng mà chân khí của gã đã sinh ra từ tụ công không phải là chân nguyên của bản thân văn t r ư ờ n g xuất t h ầ n phức tạp sự học rộng rãi nội t ứ c nguyên bản đ ạ i tập từ công lực kim cương quyền cùng với đại vi đà sử của thiếu lầm nguyên khí sùng túc cường mãnh ổ ạt không ngừng y cũng thiện nghệ đông hải thủy vân tụ công dùng ống tay áo quần ống tay áo hai người tương đương với nhau nhưng mà giao thủ trong ống tay áo đó vân trường liên chiếm thế thượng phong vốn hai người đối trường vân trường tụy chiếm ưu thế nhưng mà nhất thời vị tát có thể chế ngự được vị áp màu vân trường là một con người rất tỉ bỉ có dấu đào ở trong ống tay áo dùng chỉ thủ cắt chúng ngón tay dứa của vị áp màu vân trường, Ngày x thất thất ba họa đốt ngón tay gãy nát v ị áp màu nội lực vừa tan tác văn trường lại nội... dùng nội lực hừng hực chản sang Dùng bà đốt ngón tay gấy, cuốn nát lên sương bàn sương bàn sương Sương gãy, gãy bà đốt đập xương cổ tay xương cổ tay, tay tay. tay cổ cổ rồi chấn vạn ỡ sương sương cánh cánh tay, xương cánh tay l i đ gãy, bắp trường a y ồ i ơ sương Sương sương Sương sương n chấn đến những xương vai. Xương vai lại đập nát đến xương tỷ bà. Xương tỷ bà chấn nát đến g gãy bắp bà. bà đập tay tỷ tỷ vai. vai lại lại ư ư ơ n sườn lại đ â một thẳng vào tim. tiếng Trường chưa nào, liền mạng. Văn vào Vị máu m áp được dây lê được nào, đã bỏ chiều đánh chết vị áp m á u trong lòng đ a n g đắc ý không ngờ vị áp m á u trước khi chết lại quật ngược rơi trận đá vào y vốn n trường c k h nghiền mình né tránh, đồng thời thù chặt lên một cước đó. Có hay, chân lực lên lên cuốn cước có trên né đồng xuống, Nào tay, tà gạt một đó. vị ẫ n còn chưa áp m à u sự bàn lãnh độc địa thanh đồng kích tây của mình nhìn có vẻ như là đá chân nhưng kỳ thực lại là vung tay vỗ một trường vân trường tuy là rất gian hoạt nhưng mà nhất thời ỉ ỷ phải ăn một trường đó bất quá và lúc này gã đã giống như là cung buông hết đà v nếu trường toàn thân, một trường thể ra nội kinh giải gái lại là phải i khắp chỉ h k của có n văn trường cho h y ế t khí như ộ vội n nhạo. Thủ lúc đó đã nhìn sang vị áp màu, tình huống không vàng Thiết thủ hay, lại lúc l đó đã vị áp màu ớ tới, t một trường quật sang. Vân trường huyết khí vẫn còn chưa an thịnh, trường chưa sang. Văn vẫn còn an hoảng loạn, khí chỉ lực đổi a n g phải lại là thường ngày với nội công mãnh liệt của thiết thủ đủ để đánh văn trường phun máu ra tại đương trường nhưng lúc này thiết thủ nguyên khí tổn thương trầm trọng một trường đánh ra tối đ à i chỉ có hai thành công lực lúc bình thường văn trường tiếp một trường đó vẫn còn được Bất quá, lúc này tức, đại nương, tức đại nương hát lên sơn thủy và thiết thủ vẫn còn chưa tấn công đợt hai cao phong lượng thư tự tú tên vù cửu đã tràn qua bảo vệ cho văn trường Dài, kêu lên một tiếng bi thương. Sư hắn, hắn biết nếu như mình không thoái người khác cảm nghiệm về cái chết của vị áp mào cũng sẽ không vui như vậy cho dù là có thể giết chết văn trường số đồng là cũng sẽ mất mạng không thể nào ở lại đây lâu được nữa l i ề nhưng quyết đ ị n lấy lại đại cục làm trọng. Mau lên rút lui Cao huyết ra lệnh lại huyết đại tiếng đó, Ai ai đó cục Cao mà Mau một dám trọng Rút tuân theo ra không kỳ h vội vàng bộ lùi lại liền lại xuân cũng Truyền lệnh Hát thủy cho bộ hạ mà a u lui chóng thoái Thiết thủ h lên n gọi đám nhà dịch chạy theo Đường kỳ h không Nhưng ẩ n quên công k Lưu võ Vị của Tri mà thực g ã không rõ vì tri vị là một địch nhân thầy láo cũng đang ở trong khách sạn bị p h o n g bế huyệt đạo huyệt đạo lại bị p h o n g bế rất đặc dị Đường khẩn công lúc này bộ hạ của vị áp mau đều nghĩ vị áp mau trừ chết theo cao kể huyết triệt thoái ca phòng l i ệ u vốn là không nhiệt tình muốn bắt giữ đám người đó thư tự tú bị hách lên xuân thủy đà thương không nhẹ chỉ l o bảo vệ văn trường không dám đuổi theo nữa chỉ có tiên vô kiều cũng là hùng dũng vô cùng vẫn rượt theo đuổi được vài bước thiết thủ vụt dựng lại quật lấy một trường lại xài chân rượt theo muốn ít ra là cũng phải giết chết được một trong những tên tổng phạm đó đó mới là hạ giận tiền h ệ thiện n dũng thiện chiến, ưng biến thần tốc, quả như là có năng lực hơn người. Đang phóng ngành đột nhiên lại thấy, hơi lớn, sông như là bàn. Bán đình, dậm xuống、đất. Dừng sửng vững trái, quét trượng đón Giành tiếng, mũi thương đâm nhập vào trong trên trượng. mũi ghim tốc, đột thấy, hét đất. quét một hạ hồi chãi, hầu lại lại lại, i có lực cước, cục bếu quả là là đớ. đâm rậm vào ở vô kiều vận lực muốn đ ẩ y vang ngân t h ư ơ n g của hát liên s u â n thủy hát liên s u â n thủy tà thủ mới cụt một ngón tay giữa vết thương vẫn còn chưa lành liền tính bỏ thương Chướng mình bay lên. Bình lên. bay ộ tên tiếng, t người đập vào người của vu và Tiên Vũ, Vũ cửu lại vội vàng hoa quái trượng cuốn lấy thằng tiêu lại mau chóng q u ố n lấy mấy vòng quanh cổ trượng tiểu vẫn là bắn nhanh về phía tiên vu cửu tiên vu cửu mắt thấy ánh sáng bay quanh một tay đón bắt Hắn lại thì ấ y m n h t ra o đoạt n nháy bình g khí mắt đã đoạt được c ủ hai đại cao thủ cao đại đắc trong ý ở là ò n Đang định lên tiếng nhiên g đột vai thì v trái cổ phải lạnh b ú tức Rồi rát ra đau Thì t khôn cùng thì ra là tức đại nương thẳng tiêu bắn ra lật cổ tay tung ra hai đầu tiêu nhọn đó là tên vũ i ử u chỉ kịp ứng phó với thẳng tiêu chúng liền hai mũi ám khí hắn đang hoảng kinh thì tức đại nương đã lách tới tung ra một cước đá thẳng vào bụng của hắn tên vũ i ử u trúng một cước đó không thoái lùi mà lại gập hông ôm bụng tức đại nương rút chân về Tứ đám ạ lại vọt lên hộ tống. Tức đại i gia tống nương bọc Tức cùng với hách lên vọt với hộ h t Thủy rút Thành tới lên lui lượng lên tiên Xuân cùng nhau rút lui. phòng lượng cùng với Dũng、Thành、đuổi tới, đỡ tiên kiểu Cao với vù Đỡ ớ i biết ở chỉ ắ c của c gì một đâm vào trong bụng thì một đâm mà Đám tiên kiểu. Tiên kiểu hơi thở yêu ớt Thở ra thì nhiều, mà hít vào lại ít đao ra vào vào vù vù nhiều kiểu kiểu hơi lại yêu h bình thấy bọn tức đại nương phản cách hùng mãnh như vậy khiếp sợ không dám rượt thêm c a o phòng lượng vốn đầu là muốn tung toàn lực vần trường lại đang bị thương khiến cho y đều tức xong chạy tới Bọn hát lãnh i ê n Xuân Thụy đ mất d ạ g người từ Một lâu. đoàn c ạ y về hướng cự cầu, thanh niên ngoài huyện Yến Nam. má tụ h h huyện không phải là cường đảo, cũng không phải là phỉ khấu, mà là một đám hảo hán phường chăn nghề. Lãnh a Nam. ngựa n niên ngoài Yến Trần này cường cũng trại giữ một t đạo, là là mà là làm cầu lấy má đám cự Bắc của đám hào hán này vốn là tam tuyệt nhất thanh lồi ngũ cường trùng nghĩa khí ngút trời hào phóng hơn người nhưng mà ngũ cường trùng đã bỏ mình khi đi theo thiết thủ đội bắt diệt tuyệt vương sợ tức ngọc trọng nhiệm thanh t h i ê n trại rơi ở trên vai con dậy của lão là cấp điện ân thừa phong ân t h ừ a phong với con gái cưng của ngũ cương trung là ngũ thái vân vốn là một đôi thành mại trúc má ẩn tình nồng t h ắ m nhưng mà ngũ thái vân cũng là thảm t ử trong vụ án đàm định hội sau khi thảm án đó xảy ra ân t h ừ a phong tính tình biến đổi hẳn tùy hùng thủ thực sự đã làm bị vô tình và truy mệnh truy giết, bất vô và Vân vọng không tình trùy trùy giết, chết Thái Thừa ớt tư, tâm tình gì để lo cho chuyện này. Vọng của Thanh Thiên Trại gì mệnh Ngũ Ấn Phong quan chuyện này, dành cũng cho cho làm cái quá sầu của ức, của đã để. đã Lo t h à n h thiên t r ạ i vốn được gọi là nam t r ạ i trong v õ lâm, nó được gọi là nam t r ạ i không phải là dính dốc tay vị trí phương nam, mà là đã d ự n g t r ạ i gần bờ nam dịch thủy mà t h à n h d h a n h Nam t r ạ i nguyên c ù n g với đ ô n g b ả o t â y c h ấ n và bắc thành, h ợ p x ư n g l à v õ đâm t ứ đại gia, nhưng mà trải qua mấy phen chin ế loạn, b i ế n cố h á m thiên b ả o hoàng thiên tinh đã qua đời. đ ô n g b ả o l à m u ố n c h ấ n h ư n g mà lại thiếu sức, t â y c h ấ n l ụ c t â y c h ấ n l à m nguyên sơn, l à v g i a tầm của mình mà đã tạo thành c kê chết cho á i t h ế hoặc ngân t i ê n bôn ba, nên đã xuất gia. Phục tay chân bây giờ con la là... c ò n đó mà thư ậ t tiểu tán.、Bác、thành đã Bác là Vũ d ơ n g phong tuy là giống như ngôi sao đã tắt nhưng hắn vẫn còn là nam trại chủ Tức Đại nếu như g là t n không vốn rất phải â n v là có vô tình ân thừa phong vị tất có thể báo được mối thủ giết vợ Tức địa ạ i khi Nương Nạc Thành này Hủy đã b Hủy hẹn Dịch Thủy không đi đám mội Mọi người nói cần ước gặp mặt đám tỉ ở r cũng biết, Nói biết điểm ế n Thanh t h ê Thiên Liên n băng băng Thanh Vân Nạc Thành Trại Trại Trại t Bởi mối, giao giữa vì vào và Hủy h Đâu thể nào thấy chết à không cứu, ngồi nhìn không nhìn Ngồi gì cứu tới i lý Địa đ ể mọi m người tập hợp chính là t h a n h thiên trại từng là một trong v õ lầm tứ đại thế gia bờ nam dịch thủy cự mã cầu nam Trại Hết câu, Thanh Thiên chương Cự Má Câu, trại đoàn người tức đại nương hách liên xuân thủy và t thủ, cùng, một một cùng với cao kể huyết vì trợ giúp cho tức đại nương mà đã bị liên lụy dẫn tới cuộc trốn chạy này thay r o n g số á c thuộc, c h Thủy theo liền Xuân dẫn bộ o Kỳ h u ế t cầm của c đầu mau, đệ tử của vị áp h ạ trại. y tới thanh thiên do ọ c đường, đ à vòng dĩ nhiên dĩ là c ũ n trận đường. liền g gặp đã phải phục Phía hách mai x u â n thích ủ của thủ y Huyết thập chết mất 3 người, có thể coi là tổn thất rất、nặng. Thế t nhị hạ h làng mạng, cũng người, nặng. là đã bỏ bộ Cao có coi do Kỳ kiểu thiếu thường mà mình đã mang trọng thương nội công của hắn là còn chưa hoàn toàn khôi phục không có cách nào phát huy ra võ công kinh tế hái tục của hắn đường khẩn vốn là vì Vị vệ, vị thế t ở r o nhưng g t ầ n quan quan dinh uy tiêu bất theo trợ thủ, diệt phải đi phải giúp cục đắc cho mà là l bị ép phủ, sĩ vị, n nhau trốn chạy. Tới bây giờ đã thành mà ộ t tức thể bọn nương, có đại những nhân vật t h è n chốt tạo thành cuộc đào vong của bọn họ thích thiếu thường đến bây giờ lại bị lưu động phòng bắt đi mất không thể nào theo bọn họ trốn tránh và o trong t h a n h thiền trại đám địa tử của t h a n h thiền trại ban đầu thấy đám người này nghĩ là địch nhân sau đó thì mới rõ vội vàng cấp báo cho trại chủ ân t h ừ a phong Ân thân Vân vân Phong đang trong sảnh mượn dài sầu. Vừa nghe nói bọn nương tới, Cũng là tỏ vẻ vui mừng tức đại nương vốn bạn ngũ hắn tính thương nhau lên chuyện Hắn lắng ngày Hắn nhiên binh Nhưng mà lúc này hắn là ý chí đang hao hụt, Không còn muốn nh Thừa tức tới tỏ Tức Thái thích thiếu trại trại rất tất phát trợ hụt hợp Hai chăm cho khi chí hao Vừa của Sau xưa lo lo giá đại đại Đổi đã đi rượu sầu Mà mà vui cứu dài là là là là là là lại với lại lại vẻ có lúc xây ý lại ngày h u y n h đặc thành đã bị c ô n g phá cả phân đường của p h í c lịch đường cũng đã bị liên lụy trong lòng khẩn trương tìm đến phó trại chủ tam nhãn quái tiết trượng nhất để thương nghị coi xem có phát binh đi cứu bạn t h i ế h thiếu thương tức đại nương và lôi quyền hay không Tam Tiết Trượng Nhất nguyên là huynh trưởng của Sát Thần Tiết Trượng nhị, cùng với Sát Thần Tiết Trượng nhị, địa Thành đao, nguyên hỗn Thiên.、Phương、thương kiếm Trịnh Tiều Quang, hợp thành tứ th của Địa Đao Quang Kiếm Nhãn nguyên huynh Nhị cùng Nhị Nguyên Hỗn Phương Hác Hác hợp Quái với đại là cao Tiết Trường、so、n hai ấ t t đã người lên phó t Trịnh giảng co gây gỗ ân thừa phong bản thân lại là thủy trung không quên được ngũ thái vân tâm ý nguội lạnh mà mấy ngày trước ở trong trại lại có hai vị khách đã lâu rồi không gặp đối với chuyện này tuy tâm niệm bồn trồn nhưng mà một mực chưa quyết định được vẫn còn trì hoãn chưa xuất bình cứu viện nào ngờ bắn tước đại nương đã tới nơi Càng cũng cạn cứu chủ cựu của là Là đào này là là là thành không ngờ trong danh trong vong Trịnh Quang thanh thiên Thanh thiên sơn viện không muốn trở thành của tứ đại danh、bổ. Quản gia thiết thủ Thiều hạ hệ thế lại lý lầm tứ trại Một trở tứ tứ đại đại đại yếu Ở ở Sở do đám đề dĩ bổ bổ võ sơ Tới đó b sự. Sự ẩn thờ phong liền ra lệnh cho trịnh t r i ề u quang đón mọi người vào trong trại mình thì lại vội vàng rửa ráy thay đồ rồi cùng với hai vị khách mới vào của trại này mấy ngày trước là chiêu hà đường của thanh thiên trại đón khách Tức đ ạ ân thừa phong thì đều giật mình thất kinh. Ân Thừa mình kinh. Phong đều Ấn vốn đẹp trai sáng láng này lại râu ria sòng sòm đầy mặt hình dạng thì gầy khô thoạt nhìn đã có thể nhận ra hắn hắn đã nhớ nhung ngũ thái vân không thể nào quên được thương tâm khổ sức Chúng Tức nước cũng câu nhân sau khi gặp mặt, ân Thừa Phong thanh hỏi đối phương. mình hỏi Ấn Nương đồng này? Nói mà ai cũng biết rằng mình đã đáp án trong lòng, ng gặp sau sao sao ai đều Đại đối Tại lại tới biết tại lại mặt, đáp mà một và đã đầy đủ ở Thế thủ thốt. b ân t h đến quý chạy. Nếu như Thượng phong vụt ngước ngước đầu lại vòng tay nói Thiệt Tại thân trên vất Tại hạ lại ở đây mà uống rượu thương tâm. Thực thẹn tới thể tận trừ với... thì nhị như nghĩa hồ. Không hiểm khó. phòng hạ hồ như không lại nói giang ngại gian lại giờ uống Nếu này nào còn là con người được nữa vị vị. ca. Các cực sức được sao sao mạo sự Đào là làm là rượu vậy? vì vả. với Vậy đây xà mà mà kỳ. ở Ta kể h u y ế ân thừa i lỗi lạc, nhưng mà hắn luôn luôn quen hiểu kiểu làm ăn, thực hư là không dựa vào lời t thủ Thực Thực Thực mình Nhưng hắn sự dựa lạc lúc sự quang luôn luôn hư mà làm là vào nói sợ mượn rằng trại này chối、từ. Ấn t h ừ phong trại trổ bất tất là phải lo bọn ta phen này vào trại đã sớm đánh lạc hướng thoát ra khỏi tay mắt của c o n phủ ám đội trần thương bọn chúng không thể nào biết bọn ta đã vào quý trại được nói về nghĩa khí v ậ y thì trừ năm trại ra còn có chỗ nào khác được bọn chúng nhất định là sẽ có chỗ hoài nghi Bọn phó gây hấn được, lại còn được, chiến trước. Không thể nào không đề phòng. Phó chạy chủ tiết trượng nhất đôi mắt ốc lại trợn trừng sao lại không nhớ tới lúc trước trại chủ vẫn còn sinh tiền chuyện lớn cỡ nào mà không có gánh vác được hiện tại thời thế đã biến chuyển nếu như bắt hào hãn thanh thiền trại này tham sống sợi chết làm con rùa đen rút đầu thì bọn tiết ta là người đầu tiên không có chịu được Năm liên gân ân phong không tiện nói ra hay không? Ân phong lại nói.、Tạ、huynh xin cứ nói、đi. Năm Thanh thiền một tử trại, thừa thốt. Tài biết thừa Tạ tử thốt. trại lại liệu lại là... đi. ra hạ chờ hay có có cứ có đó kế, quả hình đệ không sợ chết đoàn người của tức đại nương chưa là tới bốn mươi người ân chạy chủ chi bằng ai dùng kế kim thiền thoát xác ám đội thần trương dẫn dụ sự g i ậ t đuổi của quan binh đi nói tới lại mỉm cười không nói gì nữa ân thừa phong liền nói thế nào là kim thiền thoát xác ám đội thần thương vậy xin tạ hưng hãy nói rõ nam t ử họ tạ lại cười trước hết sai phái hơn tám mươi người chia ra làm hai đội giả bộ dạng như là đoàn người của tức đại nương Một đội chạy vị ề thuyền đi nam, dẫn dụ bình. Thích chiều phía bình. khổ thích nhiên là sẽ không nghĩ tới. thích giang nam, rực đông đội đi đi sơn, lên dẫn Bọn bọn n một trùy tới, là dụ dĩ này hát h lên công c tử đã ạ vào trong thanh thiên trại. Mọi người Mọi là ạ lại i niên mũi đôi mắt lấp lánh, môi miệng lạnh, tươi cười, nói nghi biểu nhìn sang thanh nam sang láng, lánh, lệnh, năng ồn nhã, thấy h tử mặt mắt bất đó, lấp y p m Ấn tạ ừ phòng hộ ý, l i giới tam h chúng nhân. i với ệ u Vị này là tạ t thắng tạ huynh đệ tử nhập thất của kiểu k i ử u p h o n g liên mục thượng nhân lê mục thượng nhân năm xưa là lão huynh đệ sáng nhập ra sơn trại của gia phụ sau này rửa t à i gác kiếm thoái khuất giang hồ quy ẩn ở trên kiểu kiểu phong tiềm tu phật lý và võ công còn có vị đồng hành này là sư mục của tạ huynh diều nữ hiệp Nữ ôm quyền cuối đầu. Tôi là Diêu Tiểu Văn. Chúng nhân cũng là ôm quyền đáp lễ. Tạ Thắng lại nói tiếp. Gia sư mỗi năm đều là đến cầu Thanh Thiên Ngũ nhưng tử Tôi Tiểu Tạ Tâm tiếp. Trại. mặt Trại lại là là lễ. lại là Láo cuối Diêu Gia mỗi bái hội với ôm ôm má mà đầu. đều cựu cầu Chủ, đáp Gặp sư g i á sư không muốn gặp phải cảnh cũ mà lại xúc động thương tâm vậy cho nên sai tại hạ cũng với s ư muộn đến bái hội ân thiếu trại chủ mong sẽ được chỉ dạy ân thử vong nói t ạ huynh đã k h á c h k h í rồi h u y n h đến tệ trại là chỉ điểm là không ít chuyện cho bọn ta giúp ích cho thanh thiên t r ạ i quá tốt tạ tam thắng lại khiêm nhường ân trại chủ quá lời tại hạ quấy nhớ mấy ngày n à y thực sự là rất xấu hổ cao kể huyết nói ý kiến của t ạ huynh nói tới hồi n ã y thực sự là rất hay nhưng mà bớt quá mọi nơi phái ra hơn tám chục người không phải là một con số ít làm vậy với nam trại e rằng không hái a thừa nghĩa thanh y Đây chuyện Mấy này đâu đủ muốn Ấn phong năm thiền chấn hưng mà không đủ sức, Nhưng tốt trại khí h p lại chỉ là là là mà mà sức về ra trăm Trịnh quang gần thường ngâm Nhưng trầm nhân chuyện bình Thịnh thủ một mà chỉ chiều chiều Lại là lại quá bất đâu ệ trăm trại Nếu n h n trang thành đoàn người thiết nhị ra, và nhất bọn hoàng、kim、lần bắt được, khó tránh tình thành giả thiết lại kim khỏi Lại bắt tra ra ra Khó khéo Và được bị sự q á mà hóa vụng đó vụng Tiết t r nếu nhất lại bực bội. Lão Thịnh, người nghĩ Huỳnh thanh thiên bọn mạng sống, h trại lại Láo là bội. bực c đệ ta sợ t trong Thịnh t ăn nhà ở r hoài sao? hay mà bái i ề q u a như g trong lại lòng. tức tối trong lòng. Nếu n mà thực sự bị bọn q u a n b ì n h bắt được dùng nghiêm hình mà khảo cung người dám bảo bọn họ là không nói ra hay sao cho dù là bọn họ không còn nói những huỳnh đệ đó gia quyến ở trong trại cũng có ngoài trại cũng có chỉ cần để cho quan phủ bắt giữ lấy l ợ i dẫn dụ người có thể đảm bảo là không có ai c u n g khai ra một lời nào trịnh i ế t t ư n nhất là nhất thời không g thời phản chỉ là bác được, chỉ cười lạnh. Lão thế, người lo lắng thái lo quá, chiều o dù c á đám quan c quang lựa dẫn bốc n g ụ t lại dẫn dữ thốt. Lão đại, này ta đánh đò tuần thúy ta tuần đò là b ở i vì n a ữ t h ô i năm chạy trực tiếp xung đột với quan phụ dính líu với bình lính liệu có gì tốt đẹp được Bọn bọn Bọn bảo bình bọn Bọn bình, binh họ. họ nương và thiết nhị ra giá thanh thiên trại bọn ta. Bọn ta là cũng muốn bảo vệ sự bình an cho bọn họ. Bọn ta nếu như đứng con Nếu như muốn cầm binh khí mà tắm máu liều mạng, càng người phóng ra đầu, vậy thì lão thình ta cũng quyết là không đứng hàng hai. Mấy lời của người muốn nói, họ thình ta là sự, sự nhát gan tức thiết trại, dự vào trong trại chủ và mấy người bạn ta. ta ta tỏ thì tắm thì ta quyết ta sệt Tuyết cho được cầm của đại đối đầu đầu, giá gió với lợi liều hai. lời gì? và vệ vậy vậy là xà mà là khí hay ra ra sao? máu lầm lão lão là lão Mấy sự sợ, sợ Làm hùng, làm l hùng dũng kỳ thực chuyện này cũng không khó gì cả chỉ cần huynh đ ệ của quý trại dẫn dụ ra quan bình một đoạn đường sau đó tạm thời vào trong chấn hoặc là vào thành lau chùi hóa trang rồi hồi phục lại dung mạo chia nhau đi riêng Bạn Hoàng Kim Lân Kim đại ã có muốn Mà huynh nữa cũng không trong trà xét trà t ra. r là gì sẽ đệ ở c ũ nương g là này bất tất phải mạo hiểm bị bắt. tất rất huyết tay Tức phải Phải hiểm hay. nói. rồi, đại mạo Cao kỳ kế vỗ n lại nhìn sang diêu tiểu văn thấy mặt của nàng trái xoan và thanh túi thoăn gầy liền cười cười nắm tay của nàng hào mội muội nếu như huỳnh đ ặ g thành mà còn thực sự là muốn mời nàng đến nói chuyện thường xuyên Trượt thấy lại cảm b ân thử vong nói Đã như vậy, chuyện này không nên chậm chế. vậy, nên lập tức triệu vời hơn tám mươi huỳnh đệ trong trại tiến vào hóa trang cho chúng nhân cũng đã xuất trại y theo kế hành sự đợt sau khi đã lo liệu xong ân thừa phong dặn lại đại phụ ở trong trại chữa trị thương thế cho chúng nhân lại đi nghỉ ngơi một chốc rồi cùng dùng cơm tối tạm thời đem nhốt lựu view c h vị đến chiều ngày hôm sau t r ợ t nghe đầu mục báo. Có hai kiếm đồng của giang bộ thành vào báo Trong đó công ó hai trong số bốn kiếm đồng của kiếm trong bốn đồng số v t ì h h tới... Lại k ô n tử h tình... Vậy cho nên lo lắng vô cùng. Hai chiêu hà đường, Chia nhau hành lễ với mọi người. Thiết thủ nói, Tình hình sao rồi? Thiết ấ y Vậy được đồng đi đường... đồng người... cùng... vô vô vào với trong t nên lắng nói... lo sao lễ kiếm mọi rồi? kiếm nói... Công tử đã sổ b ọ n ác nhân che mặt chạy loạn đám con binh phòng ám khí đả thương tám chín mạng chạy một đoạn đường thì bị bọn du thiên long của、đi、liên v â n trại và dũng thành của thần uy tiêu c ù n g dẫn q u ầ n phục kích chém xếp đến bảy tám tên nữa mới nhận ra là đám tạm loạn v à hai tên họ lý thực sự là chúng ta cười muốn chết luôn đồng kiếm tử lại nói phải đó thực sự là cười muốn chết luôn b ạ n hoàng kim lân cố tích chiều đuổi tới hội d ễ với liên vân tam loạn cùng với phúc tuệ sông tu thực sự xem bộ dạng biết người mình đã chém xích người mình tức tối đến mức dâu tóc dựng đứng hai mắt trợn tròn Đường Để đó chưa Khẩn nói Phùng Loạn hồ, hoác Loạn bộ và Tống Loạn Hình năm Cũng như mạng chúng lớn Thế thủ lại nói Hồ, Hoác Thủy Thủy Thực hề chết Thế coi cái lại Lý là là của Bộ và thủ sự Kim Kiếm Kiếm Kiếm kêu khi Kiếm Kim Kiếm, ngân Kiếm đi rồi? người Thiết lại tôi Đại đi tôi, với Đại tiếng. Ngài đi đuổi theo lưu độc phong để đòi lại người. Nam bẩm mày. một và về vị Vậy và là Ngân Công nữa. Đồng Công bọn tình hình, tránh lắng. Nương nhíu Đồng Công bọn nhắn Nương Ngân Phong đâu đâu? đáp. để đáp. Độc để Lưu trước có chạy cho chư Tức tử bắt Tử tử Tử tử báo hãy theo lo dạo dạo sẽ tức đại nương giật mình sao thiết thủ thở dài ta biết Đại sư Huỳnh luôn luôn thiết c u Quyết là sẽ không tụ thủ bảng quan đâu y này ệ n không bảng Thắng n là tụ thủ Tạ Tạm Thắng nói, Vậy công tử của các người sẽ ó Vậy về đây hay công của các không? người tử t i sẽ h kiếm và đồng kiếm đều mắt nhìn nhau ánh mắt có ủy khuất thần sắc ù uất trước sau lại nói Công tử có cứu được thích còn có cùng cứu được cũng không không tôi nói Nếu như cứu không được thích chủ, Ngài không còn mặt nào gặp trừ vị anh hùng、Thề、rằng sẽ rằng có với liều bộ thần đến、cùng. Nếu như cứu được người dĩ nhiên Bọn vốn là cũng muốn đi, đi theo kim kiếm và ngân gặp tử trải trụ mặt trừ Thề theo mũi với liều đi kiềm kiếm kiếm quay Huỳ là là và vị về sẽ sẽ bộ Dĩ g i a lệnh cho bọn tôi phải đi về đây b ẩ m báo với thực tình cho chịu vị biết n h ì ra bọn tôi nên, là, nên làm gì bây giờ Câu của Công của các chuyện cỡ chắc khắc phục được Trước có chuyện chừng có được cờ. cũng có được. đây Bây muốn nhiêu nhiều quyết, đều nguì nguì quyết này nói bàn lớn, đồng. người khốn nào, hoàn thành. tưởng không nào tình này rất ngùi ngò, ngùi cờ. Nhưng mà nhất định là làm là là là mà là tay Y Y Y lo khó với thiết Thiết hai vai hai kiếm tới giải giờ giải vỗ vỗ thủ. thủ tử thì bất bất trợ, rất thể thể hết. rất thể dờ bao kể kể gì, sẽ sự hai kiếm đồng lại chớp mắt hai đôi mắt trong sáng và nghe vậy thì lại gật đầu nhưng trong lòng của thiết thủ lại hoang mang tột cùng lưu đ ư c phong là hào thủ đế nhất của lục phiến môn hàng đầu trong đám bộ khoái năm xưa vô tình là đại sư huynh ở trong tứ đại sang bộ là nhân vật kiệt xuất ở trong cao thủ thanh thiên đường kìm này nếu như là vô tình cứu người ở trong tay của lưu đ ư c phong vậy thì cục diện sẽ thế nào ai thắng và ai thua thiết thủ trong lòng cũng không rõ được vô tình tại sao lại phải can dự vào chuyện này với tác phong luôn luôn bình tĩnh đến mức gần như lãnh k h ố c của vô tình đáng lẽ là sẽ không vì mình khiến cho thích thiếu thường bị bắt mà trở thành đối địch với l i ề u đ ộ c phòng huống hồ hoàng thượng quà như đã từng hạ mật trị sai l i ề u đ ộ c phòng bắt người vô tình làm như vậy có khác gì là kháng lại thánh trị Trong tức tưởng tình tứ thấy lòng nương Nàng của có khác đại đại đi lại hận Hận danh thích nàng bộ Bởi vì nàng cảm thấy thích thiếu là do bộ cảm thiếu xuất tường trợ Và nếu như y thực sự có thể kích... cứu được thích thiếu thương trở về Ta tất thích thiếu thường thực sự có thể bình yên quay về. Thích thiếu thường, thực thể tức Hết trường. Hết t quay quay nguyện sinh đền cần bình yên bình yên nương không? gặp liệu hy hay ý sẽ sự sự cho Chỉ lại đại cả có có để đáp để về. về mong m rằng mọi người đã có phút g i vui vẻ kênh n g h e chuyện đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh g u e n y giờ tạm biệt hẹn gặp lại trong những t ậ p khác của tứ đại danh bổ n g h ị thủy hàn